Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đến từ lúc nào? Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa nhiệt độ mát mẻ. Ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ. Từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên. Tất cả đều là vẻ an tĩnh ngọt ngào. Triệu từ Hiền, anh đến từ phòng ngay lập tức cho em. Lập tức, lập tức. Một giọng nói dặn dữ pha vỡ luôn công khí hoàn mỹ này. Chàng trai trẻ tuổi cao lớn, rất nhanh đã xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú. Dù lúc này trên người đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì, thì cũng không giảm đi được vẻ tuấn Mỹ của hắn một chút nào cả. Thế nào chứ? Rất trấn định, rất bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt của cô chợt sáng lên, giây lát tiếp sau, lại biến mất và thay vào đó là vẻ cẩn trọng nhìn cô. Trên người cô mặc tùy tiền cái áo sơ mi màu lam nhạt của hắn, Cài hơ hững mấy cái cúc áo, làm ôn trọn vô ngực đẩy cà trong suốt. Đôi chân thon dài đất trắng như ngọc vô cùng mảnh khành. Cô đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ. Nhìn cô cũng đủ khiến cho người ta hoa mắt vì sung sướng. Mà dù đang thức giận cũng vô cùng động đến lòng người. Cái này là cái gì hả? Mấy tờ giấy ném vào lưng hắn, nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu dám lướt qua thì liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là hồ sơ đăng ký vào đại học của anh, có chuyện gì sao? Sao chẳng cái gì chứ? Làm sao hắn có thể nói ra một cách nhẹ nhõm như vậy? Sao lại không thèm để ý gì cả? Anh nói cho em biết, tại sao lại đại học tài chính lờ? Tại sao hả? Bởi vì đại học lờ, ngành tài chính chính là mạnh nhất. Anh dám đứng đây mà nói lẳng sang chuyện khác sao? Thầy Sắc Phi dẫn đến mức muốn nhào qua cắn hắn. Em hỏi anh, vì sao lại là ngành tài chính? Nếu như không phải vì sáng sớm cô tỉnh dậy, muốn tìm phần bàn thảo năm ngoái... Thì cũng sẽ không phát hiện ra đơn đăng ký học đại học. Rất có thể phải đợi đến khi hắn đi học đại học rồi, cô cũng chẳng biết. Ai muốn học nó, nên đăng ký nó. Anh đi chết đi. Thành xác vi lôi ra một sấp giấy được xếp gọn càng từ trong ngăn kéo. Đây là cái gì hả? Anh rõ ràng là muốn trở thành kiến trúc sư. Tất cả ở đây chính là bàn thảo hắn đã vẽ. Cô đã lén lén đưa cho một vị giáo sư kiến trúc danh tiếng xem qua. Vị giáo sư 50 tuổi kia rất là kinh ngạc. Liên tục hỏi ai là tác giả của bàn vẽ này Ông nói rằng đã bao nhiêu năm qua Chưa từng gặp một người nào có tài năng thiên phú như hắn Rất là hy vọng ai hiền Có thể thi vào trường ông học Làm học sinh của ông Ông muốn tự mình dạy bảo Cô biết hắn có tài năng thiên phú về lĩnh vực này Cũng rất là hứng thú Nhiều năm bé bèn thảo như vậy Cũng thừa hiểu kiến trúc chính là ước mơ của hắn Vậy thì tại sao hắn phải Anh thấy hiện tại học tài chính cũng là không tồi Hàn nhún vai định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng tiếp Cây tên tiêu này này dám lẳng tránh sao Anh đứng lại cho em Cô xuống tới trước cửa mà ngăn lại Học tài chính công tệ ư Kiếm tiền có nhiều người Nhưng là kiến trúc tài hoa thì có mấy chứ Em không đồng ý Có nghe hay không hả là không đồng ý đó Anh mau dừng lại cho em có nghe không hả Đã muộn rồi Đăng ký từ lúc tháng 3 đã xong Bây giờ đang hoàn thiện hồ sơ Anh im ngay cho em Cô giận dữ hết lên Tất cả đều là do cô cả, do cô gần đây một mực vội vàng lo chuyện của mình, cho nên cơ bản không để ý đến chuyện tại học của hắn. Mà cô đinh ninh rằng hắn cho trận ngành kiến trúc lại không thể nào ngờ tới. Giả sử Glenn một mực nói với em rằng, ông ấy muốn anh thi vào trường học của ông ấy, hay bây giờ em gọi cho ông ấy. Nếu không được nữa thì chúng ta trở về như chắc, ở nơi đó trường cũng rất là tốt. Cô hốt hoàng muốn tìm điện thoại di động, sắc mặt trắng bệch mất đi thong thả bình tĩnh thường ngày. Cô cũng rối ren và luống cuống. "Sao vậy, sao vậy ạ?" Hắn thở dài tiến đến ôm lấy cô, cũng không để ý bột mì sẽ dính ở người cô. "Đừng, đã xong cả rồi. Hơn nữa vào tháng 3, Calen đã gọi cho anh, chính là anh đã cự tuyệt ông ấy." Calen ở trường đại học đã nhận được đơn đăng ký, cố tìm nhưng tìm khắp nơi không thấy đơn của hắn, cho nên mới chủ động gọi điện thoại cho hắn, liên tục hy vọng hắn có thể theo ngành kiến trúc, thế nhưng hắn đã cự tuyệt. Anh cỡ tuyệt ông ấy ư? Anh có biết ông ấy là... Anh biết rõ. Ông ấy là kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu, là ngôi sao sáng. Anh cũng đã xem qua những tác phẩm của ông ấy rất là tuyệt vời. Nhưng anh đã lựa chọn tài chính, đương nhiên sẽ là không đổi ý. Có phải là anh trai em đã yêu cầu anh, có đúng hay không hả? Tại sao lại như vậy chứ? À hiền nhà cô cho tới giờ, đối với tài chính là chưa từng có hứng thú. Hán tử nhỏ đến lớn vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một chỗ để vẽ tranh. Ngay cả cô thích tiết kế... Cũng vì thường cuối ván vẽ tranh mà ra, làm sao lại đột nhiên thay đổi đến vậy? Cô không tin. Tuyệt đối là không thể tin được. Trong những người ai hiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net